các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sức khỏe nên ăn nhiều một chút tôi có ăn hay không không thuộc phạm vi của anh anh không cần quản nhiều cô cay cú nói nặng nề bỏ ly thủy tinh xuống xoay người rời đi cô đi đâu vậy anh trực giác hỏi tới cô ngoái đầu chừng anh tôi ở nhà này muốn làm cái gì đi nơi nào cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh thật cay cú anh đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp cao ngạo của cô Trong lòng bỗng dưng có tâm tình khác thường nào dâng lên Giống như là bất đắc sĩ Lại có mấy phần khổ sợ Hạ âm Em muốn anh ở bên cạnh Là vì trừng phạt anh à Anh lầm bậm nói nhỏ Lấy ly nước rau quả màu sắc quỷ dị trên quỷ ba đến Hồi lâu Anh hít sâu một cái Nâng ly đưa lên miệng nuốt xuống buồn nôn Thật cực kỳ khó uống Anh bội phục nghị lực của cô Nói không ăn thì không ăn Anh theo bên cạnh cô một tuần lễ, chưa từng thấy cô ăn gì sau 6 giờ tối. Bữa sáng chỉ cắt lát trái cây, thêm cháo ngỗ cốc, buổi trưa là thịt ức gà trộn xả lách, buổi tối cũng là thịt ức gà trộn xả lách. Cô ăn không ngán, anh nhìn cũng ngán rồi. Có lúc hành trình quá nhiều, không kịp ăn tối trước 6 giờ, cô chỉ ăn mấy miếng bánh bích quy có vị soda nhọ, uống một vài ly nước sau quả bổ túc dạ dày thôi. Rõ ràng chiều rộng không hơn cây gậy trúc bao nhiêu, có cần ăn uống điều độ vậy không? Anh thực sự nhìn không được, cũng ngoại nghi cô có đủ thể lực sống qua hành trình bận rộn thế không? Ví dụ, vì dẫn dụ cô đi ăn nhiều hơn, có mấy buổi tối anh cố ý tổ chức ăn uống ở nhà, chuẩn bị một bàn thức ăn đủ sắc hương vị. Người bình thường ngửi được mùi thơm của thức ăn, sớm không chịu nổi, ít nhất cũng nên biểu lộ ra biểu tình thèm thường. Nhưng anh quan sát hồi lâu, Cô lại không có chút dao động Không thể nào Chẳng lẽ cô thật không đói bụng chút nào Tối hôm đó Chú tại Vũ nướng hải sản Hầm một nồi canh bí ngô Còn mua một hộp bánh kem dâu tây Anh biết những thứ này đều là thức ăn cô thích trước kia Cô đứng bên cửa sổ sát đất Ở phòng khách kéo violin Còn anh thì ăn vị bên bàn ăn Vừa ăn cơm Vừa nhìn cô chằm chằm Thuận tiện chú ý ngoài cửa sổ có đậm tĩnh khác thường hay không Cô luyện tập một giờ, tự hồ hơi phiền não để violin xuống. Mệt mỏi à? Anh tốt bụng hỏi. Cô muốn ăn chút gì hay không? Cô quay đầu lại, không vui, liếc anh một cái. Anh cố ý sao? Cái gì? Anh giả bộ vô tội. Tại sao hỏi tôi có ăn không? Anh biết rõ tôi không thể ăn mà. Tại sao không thể? Nơi này không ai dám thị cô. Cô muốn ăn thì cô ăn, tôi đảm bảo. Sẽ không nói với người đại diện hoặc phụ tá của cô đâu Anh cho là bọn họ ép tôi ăn uống điều độ sao Vậy ai bức cô Không ai ép tôi Cô tức giận là tôi tự nguyện đấy Tôi không hiểu Cô không mập Cần gì ăn uống điều độ Nói xong, Anh cố ý múc một muỗng đầy đưa vào trong miệng Còn tỏ vẹ ăn ngấu ăn nghiến Cô lạnh lẽo chừng anh Tôi có ăn hay không Không thuộc phạm vi công việc của anh sao Không phải vậy anh cần gì xen vào việc của người khác coi như là tan gẫu thôi anh chẳng hề để ý vất vất muỗng hai ta không thể im lặng cả tối chứ tôi không biết anh lại thích nói chuyện như vậy cô chảo phúng chu tại vũ tự diễu nhếch môi có lẽ anh bình thường tương đối nói ít nhưng bây giờ anh không nén được kích động khuyên cô ăn cơm hạ âm ngắm nhìn nụ cười diễu cợt của anh tâm tình dao động ánh mắt chợt lóe ngày mai phải quay quảng cáo Đây là giải thích sao Anh tò mò Bởi vì quay quảng cáo cho nên phải ăn uống điều độ à Nếu không thì lên ống kính sẽ khó coi Khó coi cỡ nào anh không tin Cô thấy anh hoài nghi Lên ống kính rất dễ dàng lộ vẻ mập Mặt xem ra tròn hơn bình thường rất nhiều Cho nên mới có nhiều nữ minh tinh tích cực ăn uống điều độ Khiến mình gầy thành một chú chim nhỏ Anh xem thường Cô không cần phải vậy chứ cô cũng đâu phải dựa vào sắc đẹp để ăn cơm. cô nghe vậy cười lạnh. sao anh biết là không? người ái mộ cô nhìn chúng tài hoa của cô, bạn họ thích âm nhạc của cô, không phải vì cô quay quảng cáo hay đóng phim thần tượng. anh dừng một lát, hỏi ra nghi vấn quanh quẩn trong trái tim thật lâu. tại sao cô muốn hạ thấp mình thành một nghệ sĩ? cô rõ ràng có thể tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc, làm chi còn giao thiệp với giới văn nghệ, muốn làm ngôi sao lớn thế sao? Cô yên lặng nhìn anh, ý của anh là tôi ham hư vinh sao? Tôi chỉ không hiểu tại sao cô muốn mức mình thành ra như vậy thôi. Anh cao mày, vừa lưu động biểu diễn, vừa quay kết mục, quay quảng. Nghe